một trăm mười ba thời khinh khinh tâm tính chuyển biến đứa nhỏ đứa nhỏ là ai tiểu hành nàng tiểu hành nam đồng non n ớ t khuôn mặt nhanh chóng xét qua thời khinh khinh hốt run lên kinh ngạc mở to mắt từng ngụm từng ngụm hô hấp ngồi dậy đến mở ra xem xem bản thân thủ nàng vừa mới đang làm cái gì lựa chọn tử vong sao không điều này sao có thể trùng sinh một lần hết thể bất quá vừa mới bắt đầu làm sao có thể bung tha cho đâu thời khinh khinh lắc lắc chính mình đầu trong mơ hồ nhớ được chính mình nghe được cái thanh âm ngẫm lại kia trong thanh âm bao hàm nội dung khỏe môi dơ lên một chút khinh c h à o thiên đạo a i nhận thấy được ta không chịu k h ô n g chế cho nên muốn đến tiêu diệt ta sao nghĩ đến liêu y y y từng nói qua sự tình thời khinh khinh xoa xoa chính mình mi tâm nàng thật sự là đại ý, làm giống như liều y y y ác độc nữ phụ vật hy sinh làm sao có thể hội nhất thành bất biến dựa theo tâm tư của bản thân sống không chừng kia cái gì thiên đạo liền ám chạc chạc cho nàng đến thượng như vậy nhất kích nhường nàng triệt để buông tha cho chính mình nói như vậy vai điệu kịch t í n h có thể tiếp tục tiến hành đi xuống dựa vào cái gì dựa vào cái gì vì thành toàn nàng một người ta phải buông tha cho ta chính mình thời khinh khinh nghiến răng nghiến lợi nếu không phải đối phương nhắc tới đứa nhỏ nàng thật đúng liền nói cho nên nói trăm ngàn đừng bỏ qua một cái mâu thân đối với đứa nhỏ yêu đó là siêu việt chính mình siêu việt hết thể lực lượng đủ để cho nàng vì này vượt mọi trông gai luôn làm ác ma cũng không sờ sợ, sợ hai nam nhân cái gì trong đầu thoáng hiện quý mặc nôn khuôn mặt thời khinh khinh bỏ qua một bên thuận theo tự nhiên đi hắn cùng với nữ chủ ở cùng nhau nàng cũng không có biện pháp cùng lắm thì đến lúc đó cùng nhau giận xem ai ngoạn nhi qua ai thời khinh khinh cảm thấy hơi định khẩn cấp muốn trông thấy con trai của tự mình nàng rất là tưởng niệm hắn kia mềm mại tiểu thân mình muốn ôm ôm hắn thân ái hắn cẩn thận cảm thụ hắn hơi thở tài năng thật xác định chính mình còn sống theo trên chỗ ngồi đứng lên mở cửa xe nhìn đến bên ngoài cảnh tượng không hiểu có chút xem không hiểu nữ chủ đưa lưng về nhau quý mặc ngôn thả c h e ở k h o e môi đổ máu hiến thần phía trước thời khinh khinh nhìn không tới nữ chủ biểu cảm tự nhiên cũng không biết phát sinh cái gì này bức hình là nữ chủ ở bảo hộ nam chủ thời khinh khinh lắc đầu hư nhẹ một tiếng tùy tiện bọn họ đông nhiên nghĩ đến cái gì khoe môi d ơ lên một chút tươi cười bọn họ ở trong này đối địch cũng tốt vừa vặn hấp dẫn kia chỉ ngũ dai tinh thần hệ t ă n g thi lực chú ý thừa dịp lúc này gian nàng có thể cùng liều y ẩn thân tiến vào thần lăng đại hạ đi trước ý sán phòng nghiên cứu lấy được tư liệu cùng t ă n g thi v ì rút ước chế tễ nghĩ đến đây thời khinh khinh lập tức cấp liều y ẩn âm ở liều y l ư tới rồi sau bất động thanh sắc cùng liều y lưu y ẩn thân bước nhanh đi vào thần lăng đại hạ thân tỷ hư ẩn thân trạng thái hạ thời khinh khinh cảm thấy vẫn là không muốn nói chuyện hảo kia nhưng là ngũ giai tăng thi đại khái là cho tới nay mới thôi mặt thế giữa cường đại nhất tăng thi cho nên ở không biết được đối phương năng lực dưới tình huống vẫn là bảo trì trầm mặc hơn an toàn liều y lưu gặp thời khinh khinh như vậy nghiêm cẩn nghiêm túc cũng liền không lại nói chuyện đi theo thời khinh khinh một đường đi an toàn thang máy đến thấp kém mười lăm tầng thang máy cái gì đã đình chỉ vận chuyển cho nên đi an toàn thê là tất yếu thời kỳ cũng gặp qua tăng thi thời khinh khinh thuận tay giải quyết hạ đến mười lăm tầng khi thời khinh khinh đã thu hoạch thượng trăm k h ỏ a tam dài tinh hoạch hơn nữa khác hệ có rất nhiều nhường nàng phi thường vừa lòng đến thời khinh khinh thì t h ả o lôi kéo liều y thì y thì thủ đi vào ý sán phòng nghiên cứu cửa này kỳ thật là cần mật mã nhưng thời khinh khinh đã ở quý mặc nôn nơi đó xem qua còn phục chế một phần phòng nghiên cứu phân bố đồ học b lpli đòi ổ